Ba đao cùng với cả cuồng kiếm, cả hai đều là mất mạng. Thân thể của Ninh Khuyết chấn động máy nhiệt, lảo đảo lùi về phía sau hai bước. Gương mặt già nua đã không còn một sự tự tin như trước đó, mà giờ chỉ còn có cả một sự tuyệt vọng mà thôi. Ông ta quá là xem thường Trần Ninh. Ông ta vốn cho rằng Trần Ninh có thể trở thành chiến thần Bắc Cảnh chính là vì dựa vào chiến công của toàn quân Bắc Cảnh là lợi dụng vô số sự hy sinh của tướng sĩ mà đổi lấy cái danh tiếng chiến thần cho mình. Ông ta cho rằng số những người ở bên cạnh ông ta sẽ là có người sẽ đủ thực lực, có thể là cùng với cả Trần Ninh để đấu một trận. Ông ta còn tưởng rằng Trần Ninh không có cách nào để mà điều động được quân Bắc Cảnh tiến vào Đông Hải mà quân đội ở Đông Hải thì đã hứa sẽ không có nhúng tay vào chuyện này. Linh gia của ông ta hoàn toàn Có thể giáo huấn khi mà Trần Linh một mình không binh không tướng Ở trong tay Nhưng mà hiện tại ông ta đã ý thức được rằng Ông ta đã quá là xem nhẹ Thực lực của chiến thần rồi Ngay lúc đáy lòng của ông ta Dâng lên một điểm xấu Thì ở lúc này tháp bát kỵ cũng đã cưới Tuấn Mã xếp tên Chính là tháp bát kỵ của bác cảnh tháp bát kỵ Bắc Cảnh giống như là một mũi tên Đi vòng sau ở phía vòng vây của Bạch Bảo Nghĩa Tòng Đi đến đâu thì kẻ địch liền kêu thảm thiết ngã lăn ở trên mặt đất Lần này nhóm người vốn là đến ủng hộ Của Linh Gia đều cũng đã bị Xọa khiếp rồi Không ít người đã bắt đầu co giò bỏ chạy Lục chứng rõ ràng nhất định là Hô ứng phản biến cùng với cả Vỗ Y Vương Ninh Quyết kia Hiện tại thì lại giống như là một bầy khỉ Thấy cây đổ Bạn bè thân thích các môn sinh đệ tử đều lần lượt là thoát ly nhóm bạch bào nghĩa tầng tuy là nghèo mạng ngăn cản nhưng mà người trước lại tiếp người sau liền ngã xuống sắc mặt của linh quyết cũng liền trắng bệch ông ta biết rằng thời thế đã mất trần ninh lúc này lạnh lùng nhìn tới linh quyết thế nào ông là muốn ngoan cố đến cùng sao muốn tôi giết sạch người của linh gia đúng không linh quyết giống như là lập tức trở lên già nua đi thêm mấy tuổi khàn khàn liền hỏi tất cả dừng lại Mọi người của Linh Sa đều dừng tay hết cho tôi. Trần Ninh cũng dừng động tác này. Rất nhanh thì Giang Phương vốn là đang chiến đấu kịch liệt thì đều tất cả cùng dừng tay. Điền Trừ cùng với cả bát hộ vệ, có cả có vài người thì có vết thương nhẹ, còn này thì đều là máu của kẻ địch. Tha Bát Kỵ, Bắc Cảnh giữ cường ngựa, toàn thân mặc chiến phục đeo mặt nạ, không nhìn ra rằng bọn họ có biểu tình gì cả. Bất quá thì trên người của bọn họ cũng không có chút hao tổn gì. Ánh mắt ở phía sau mặt đá kia đầy sát ý Giống như là một đội kỵ sĩ mang một cái chết đến từ địa ngục Lão già Lão thái quân của Linh gia cùng với cả Linh viễn Đông Và đám người của Ninh Nam vội vàng chạy đến đỡ Linh Khuyết Đã là lúc này sắp đổ Linh Khuyết đẩy mọi người ra Ở dưới cái nhìn chăm chú của mọi người Đi tới trước mặt của Trần Linh cúi đầu yếu ớt nhiệt nói Thiếu xoái Linh gia của tôi nhận tội Tình nguyện nhận trừng phạt của ngài. Xin ngài hãy lưu tình cho linh gia của chúng tôi một con đường sống. Trần ninh hỏ hứng liền nói. Tôi còn nghĩ rằng linh gia của mấy người vốn là không muốn nhận sai cơ. Như thế nào mà hiện tại lại xin tha rồi. Linh khuyến cùng với đám người của linh gia một mặt xám xịt. Trần ninh đành nùng liền nói. Các người nếu đã nhận tội. Vậy thì nói xem rằng các người sai ở đâu nào. Linh khuyến nghe như vậy thì thần tình nghẹn khuất. Cái này Trần Ninh nành nùng liền nói Sao? Nếu ngay sai ở đâu mà cũng không biết Thái độ nhận sai của các người như vậy Chính là qua loa lấy lệ sao? Vì sao tôi lại phải trừa cho các người một con đường sống chứ? Linh Khuyết thì kể thật đã sớm biết rằng Ninh Gia và Trần Ninh đã phát sinh ân oán gì Chỉ là không ai tình nguyện nhận sai Càng không ai dám ở trước mặt của mọi người nhận sai Dù sao thì Ninh Gia bọn họ cũng luôn là quý tộc cao quý chẳng qua thì là hiện tại nếu như không nhận sai giờ là sẽ không được rồi linh quyết không còn cách nào chỉ có thể cúi đầu yếu ớt liền nói ờ nhà chúng tôi không giáo huấn tốt con cháu ở trong gia tộc cháu trai của tôi ninh phong lại quấy giấy tới thiếu sói phủ nhận tôi tôi thấy cháu gì nỗi ngại thiếu sói Trần ninh híp mắt liền nói còn gì nữa linh quyết kiên trì tiếp tục liền nói con gái của tôi Ninh làm nhiều lần vô lý gây khó dễ cho nĩ tiểu thư. Linh gia chúng tôi này cũng xin nhận lỗi với thiếu soái cùng với cả nĩ tiểu thư đây. Mặt khác, đệ tử của tôi là Nhậm Phi trước đó đã dẫn người đi tìm thiếu soái gây phiền toái, cũng cũng là lỗi của tôi. Tôi lần nữa nhận tội xin thiếu soái trừng phạt. Đúng lúc này, điện thoại của Trần Ninh vang lên, Trần Ninh khẽ nhíu mày lấy điện thoại ra nhìn thì phát hiện người gọi đến vậy mà lại chính là một người một trong những mười vị não đại đường bá an Miệng anh hơi cong lên nở ra một nụ cười nhạt nhạt anh đưa điện thoại ra trước mặt của ninh quyết trâm trọng liền nói đấy con rể của ông gọi đến cũng thật đúng lúc nha quả thật từ lúc trần ninh cùng với cả ninh gia phát sinh xung đột đến này thì cũng chưa từng nhìn thấy đường bá an xa mặt hòa giải hiện tại thấy ninh gia sắp gặp chuyện không hay đường bá an lại gọi điện đến quả thần chính là đúng lúc mà trần ninh tiếp tục nhận điện thoại bên kia chuyển đến giọng nói mười phần trầm thấp của đường bá an theo soi à ý cười của trần ninh càng đậm hơn chào um, đường các não đường bá an mang theo hỏa khí điện nói theo soi tôi vừa mới nghe nói cậu cùng với cả nhà mẹ đẻ của vợ tôi xảy ra một chút mâu thuẫn Tôi đoán chắc chắn là Ninh gia có chỗ đắc tội đến cậu Tôi liền gọi đến để bồi tội giải thích với cậu Cũng mong rằng thiếu soái cậu nể tình tôi Không có so đo với cả Ninh gia. Trần Ninh cười nói Đường các lão, ông chẳng những là lão lãnh đạo Mà còn là một lão tiền mối Mặt mũi của ai thì có thể không cho Nhưng mà là mặt mũi của đường các lão đây Thì tôi nhất định sẽ để mặt rồi Đường má an cười niệt nói Cảm ơn, cảm ơn Thiếu xoáy, lần sau cậu vào kinh Tôi nhất định sẽ hào hảo chiều đãi cậu Trần Ninh liền nói Được, tôi nhất định sẽ đến cuối giày đường các lão đây Nói xong thì điện ngắt điện thoại Ánh mắt của Trần Ninh dừng ở trên người của Ninh Khuyết lạnh lùng đùng nói Linh gia của các người thoát ẩn 10 năm Không được nhập ngũ, cũng không được gia nhập tới giới quinh doanh Không có vấn đề gì đúng không? Sao mặt của Ninh Quyết tiểu tị, run rộng điệt nói Chúng tôi cam tâm tình nguyện chịu phạt Linh gia trên dưới đều là một mặt sám xịt Chẳng những rằng hôm nay đã bị đánh bại Còn bị bắt thoát ẩn tới cận cả 10 năm Linh gia theo chính trị quân sự còn có cả kinh doanh Mà hiện tại toàn bộ đều rút lui Thoát ẩn tới 10 năm khẳng định rằng tổn thất nghiêm trọng Nguyên khí sẽ tổn thương lớn Mười năm sau, phòng trừng đã là phải lưu lạc trở thành một gia tộc tam lưu rồi. Trần Ninh thấy đám người của Ninh Khuyết không có nửa điểm dị nghị, cam tâm tình nguyện chịu phạt. Anh lạnh lùng nói, tốt lắm, các người hãy tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, Trần Ninh liền mang theo điển trừ, lý đi văn tình cùng với cả bát hổ vẻ và thập bát cảnh sợi đi. Rất nhanh, đám người của Trần Ninh đã trở lại khách sạn Tô Hằng, tạm thời nghỉ ngơi ở đây. Trần Ninh vừa mới trở về khách sạn nên nhận được điện thoại của quốc chủ Tần Hằng gọi đến. Giọng của Tần Hằng không có lừa điểm dao động. Trần Ninh nghe nói rằng cậu cùng với cả nhà mẹ đẻ của vợ đường ba ăn xảy ra xung đột. Trần Ninh liền nói báo cáo quốc chủ chỉ là có chút náo nùng. Sao ngài lại biết vậy? Tần Hằng cười liền nói nghe nhóm cảnh vệ báo lại thôi. Đồng tính của cậu cũng không nhỏ, đường Ba An có tìm tới cậu gây phiền toái không? Trần Ninh liền đáp Chỉ là gọi một cuộc điện thoại đến, nói rằng tôi không cần cùng với cả người Ninh Sa so đo thôi Tần Hằng thấy vậy thì liền nói Sự tình đã giải quyết xong chưa? Trần Ninh liền nói Giao hốn Ninh Sa một chút, xem như là cũng kết thúc rồi Tần Hằng ừ một tiếng, sau đó thì nơ đắng nhắc tới Chuyển nút trước giao cho cậu phụ trách tiến hành như thế nào rồi Lần này Trần Ninh đến Tô Hằng Chính là phụ mệnh của Tần Hằng mà đến Nhiệm vụ chính là điều tra đường Bá An Đường Bá An cho tới nay Thì nó vẫn luôn xây dựng phe phái Mượn sức của đồng minh đã kích Nhưng mà những người đồng minh chính kiến Lại tạo ra những chứng cãi vặt. Sau khi Tần Hằng biết rằng cái chết của con trai của mình Có liên quan tới đường Bá An Tuy rằng không thể lập tức bắt đường Bá An này, nhưng mà ông ta cũng đã âm thầm phái Trần Ninh đến Tô Hằng, quê hương của đường Bá An, toàn diện thu thập chứng cứ phạm tội của đường Bá An. Tần Hằng xưa nay vẫn là luôn ẩn nhẫn, chiếc ý của ông là nếu như không thể cam đoan một đao này có thể chém chết được kẻ địch, vậy thì sẽ không cần làm nữa rồi. Đây cũng chính là nguyên nhân mà ông phái Trần Ninh đến Tô Hàng để điều tra, thu thập chứng cứ phạm tội của đường Bá An. Trần Ninh liền nói, Công vừa mới đến Tô Hàng, tạm thời chưa còn rõ ràng. Nhưng mà tôi phát hiện rằng, đám người của tần thành của quân đội Tô Hàng này, đối với tôi có chút đắc tội. Lúc tôi cùng với cả Ninh Gia xảy ra xung đột, bọn họ thiên vị tới Ninh Gia, không có trợ giúp tôi. Lần trước đến quân khu Tô Hàng một lần, Thì Tần Thành cũng tựa hồ như là cố ý hay chả vào vô tình gì đó, cũng có phòng bị tôi. Tôi cũng đã trả qua Tần Thành chính là đường bá ăn một tay để bạt, có thể xuống tay ở chỗ của người này, nhất định sẽ có phát hiện. Tần Hằng liền nói, Đó đắm, tôi chờ tin tức tốt của cậu. Trước lúc tôi thoái vị, phải đem cái tai họa này toàn bộ sửa sạch sẽ, nhất định không để cho bọn họ tiếp tục gây chuyện nữa. Trần ninh nghiền thưa, vâng. Trần Ninh tắt điện thoại, đi vào trong phòng phòng mẫu đơn, chuẩn bị cùng với cả nhóm thuộc hạ để ăn trưa. Ở trong phòng mẫu đơn, Điền Trừ cùng với Bát hộ vệ, thập Bát ghi, Bắc cảnh đang ngồi cùng nhau, một nhóm trên hiểu cùng nói chuyện phiếm. Triệu Vân nâng ly trà thấp nhấp một ngụm, nhìn về phía của Điền Trừ, bỗng nhiên mở miệng điện nói. Đội trưởng Điền à, nếu tôi nhớ không nhầm, hình như anh chính là người tô hẳn đi. Mọi người nghe vậy thì đều trở nên kinh ngạc, Điền trừ tháp sắt Dưới tay đại hán này Vậy mà lại đến là từ ở phía Nam Là một người ở Tô Hằng Trách không được rằng Điền trừ tuy vẻ ngoài là thô sát Nhưng ở trong cương lại có nhổ Mà thậm chí thì còn có cả bản lĩnh Nhìn một lần liền đã không quên Hóa ra chính là người của Giang Nam Có đặc điểm đặc tính Tinh tế của người Giang Nam Điền trừ cười cười Không có Tôi là người Tô Hằng Nhà ở ngay vùng ngoại thành của Tô Hằng Đám người Triều Vân biết rằng Điền Trừ là đội trưởng đội cảnh vệ ở bên cạnh của Thiếu soái Công việc này chính là không có ngày nghỉ Điền Trừ đã rất nhiều năm không có nghỉ ngơi Cũng đừng nói đến chuyện nào về thăm nhà Triều Vân lập tức liền nói Hình như anh đã vài năm không có về thăm nhà rồi nhỉ Ngày thường thì không nói Nhưng mà hiện tại cũng đã đến tô hàng rồi Anh không thể có nhà mà lại không về được Để tôi báo cáo với cả Thiếu soái một tiếng Thiếu xoái khẳng định sẽ phê truyệt cho anh nghỉ thôi, để anh trở về nhà đoàn tù cùng với cả người nhà mấy ngày. Điện trừ lập tức lắc đầu, không được đâu, bảo hộ thiếu xoái chính là công việc trọng đại của tôi. Tôi thân chính là đội trưởng đội cảnh vệ của thiếu xoái, đương nhiên sẽ là phải đương đương trách nhiệm này rồi. Sao lại có thể là vì chuyện riêng mà quên việc công được? điền trừ biết rằng thiếu xoáy tới Tô Hằng là vì điều tra chứng cứ phạm tội của người đường Bá An. Mà đường Bá An trước kia từng lại chính là thị tôn của Tô Hằng, cũng từng là tỉnh thị tôn của tỉnh Đông Hải. Sau đó thì lại vào kinh, trở thành một trong những mười nại khát lão. Tô Hằng chính là quê hương của đường Bá An, cũng chính là một nơi mà đường Bá An nằm sầu. Tất cả thế lực nơi này, cơ hồ đều có quan hệ mật thiết với cả đường Bá An. Thiếu soái đến nơi này điều tra đường Ba An. Nếu để cho đường Ba An phát hiện, thì khẳng định rằng ông ta sẽ không là không màng tới hậu quả, sẽ không tiếc giá nào mà đại khai sát giới, sẽ truy sát thiếu soái. Nhân trừ thân là đội trưởng đội cảnh vệ của thiếu soái, anh cũng không đồng ý ở loại thời điểm này lại trở về thăm nhà. Nhưng mà nơi của anh vừa mới xích, thì âm thanh của Trần Ninh truyền đến. Cái gì mà việc riêng mà quên việc công chứ? Chúng ta cũng không phải rằng là đại vũ trị thủy Làm gì mà đến nhà cũng không thể về được Hơn nữa, tục ngữ có câu Nhiều năm chủ tứ thì sẽ thành huynh đệ Anh với tôi tuy rằng là quan hệ cấp trên cấp dưới Nhưng mà chúng ta cũng đều là người của Bắc Cảnh Đều chính là huynh đệ Tôi sẽ phê chuẩn cho anh về thăm nhà Mọi người thấy Trần Ninh đi vào Vội vàng đồng loạt đứng lên cúi chào Thiếu xoáy Trần Ninh khoát tay Không cần phải đa lễ vậy đâu Sau đó ánh mắt của Trần Ninh dừng ở trên người của Điền Trừ Đợi một, một ít lễ vật Tôi cùng anh trở về thăm nhà của anh Vẫn ăn người nhà của anh Anh đi theo tôi cũng đã nhiều lắm như vậy Không có công nào thì cũng có khổ nào Là tôi sợ ý rồi Ngày thường cũng không sắp xếp cho anh ngày nghỉ để về thăm nhà Lần này tôi cũng sẽ đến để vẫn ăn người nhà của anh một chút Điền Trừ thụ sủng nhực kinh Kích động, giọng đến nói cũng run dậy thiêu sói à sao thể để trần ninh không có những nghị gì, gì cả cứ như vậy đi Giữa trưa ăn cơm xong trần ninh liền chứng dựng của quân khu tô hàng chín chiếc xe jeep mang theo bát hồ vệ cùng thập bát kỵ bắt cảnh đem theo cả lễ vật cùng với cả điền trừ trở về thăm nhà bình thường trần ninh rất là trầm tĩnh không thích phô trường như vậy nhưng mà lần này là phải đến nhà của điền trừ để vấn an anh nhìn hơi cao điệu một chút Bởi vì anh hy vọng rằng mọi người ở trong nhà của Điền Trự biết rằng Điền Trự đã trở về và trở nên nổi bật thì càng muốn rằng người nhà của Điền Trự sẽ chia sẻ một phút một chút phần vinh quang này của Điền Trự. Vùng ngoại ô ở thành phố Tô Hàng thôn Hạnh Hoa Đầu thôn chính là một cây hạnh đã là có lịch sử tới cả trăm năm. Nhà đầu tiên của thôn này chính là Điền Gia mọi người từ ở trên xe bước xuống Điền Trừ kích động đẩy cửa lớn ở trước sân vừa đi vào liền hô lên Cha bà nội em gái con về rồi Một đám người Trần Ninh cũng đi theo vào một bà cụ hơn 70 tuổi chống gậy đi ra ngoài chính là bà nội của Điền Trừ bà nội của Điền Trừ thấy Điền Trừ liền sững sốt nửa ngày thì mới trở lên kích động nước đỏ liền nói Điền Trừ à thật sự là cháu cháu đã về rồi điền trừ đắng đứng thẳng người cúi chào bà nội. bà nội đại tá quân đội Bắc Cảnh Điền Trừ về báo cáo với bà. bà nội mặt mày hớn hở khát khao nắm tay của Điền Trừ vô cùng là kích động. đứa trẻ ngoan thật sự chính là đứa trẻ ngoan cháu cháu vậy mà đã là đại tá rồi thật chính là làm dạng danh tổ tông rồi. Điền Trừ cũng không quên Trần Ninh vội vàng điền giới thiệu. Bà nội, vị này chính là thủ trưởng của cháu, tổng chỉ huy quân đội Bắc Cảnh, thiếu soái Trần Ninh. Thiếu soái Bà nội của Điện trưởng nghe vậy, kích động đến cả người, đều xuân lên, liên tục liền nói. Trời ạ, thủ trưởng, thủ trưởng vậy mà lại đến đây, đây chính là đặc ân lớn mà. Trần Ninh vội vàng liền nói. Bà nội, lần này cháu đến thăm mọi người, bà cứ xem cháu như nào huynh đệ của Điện trưởng là được rồi. Điện trưởng cũng liền nói đúng rồi bà nội cha cùng với cả em gái cháu đâu nhắc tới cha của Điền Trử sắc mặt của bà nội Điền Trử trái mắt nghiền thay đổi thần tình bi phẫn nước mắt rơi xuống bà não nước nở Điền nói cha của cháu đang nằm ở bệnh viện em gái của cháu cũng đã vào bệnh viện chăm sóc rồi Điền Trử nghe vậy liền chấn động cha bị làm sao vậy bà nội Điền Trử khóc nền kệ còn không phải rằng cái tên trưởng thôn ác ôn kia sao Nhà của trưởng thôn sắp với ruộng của nhà chúng ta Ông ta muốn xây dựng nhà rộng ra Nên đánh chú ý lên mảnh ruộng của nhà chúng ta Ông ta khi dễ Nhà chúng ta không có người Cháu thì cũng không có ở nhà Cho nên đã liền trực tiếp Lấy đi một nửa mảnh đất ruộng của nhà chúng ta Cha cháu tức giận Nên đi tìm ông ta để nói ní trưởng thôn có tiền có thế hắc bạch nưỡng đạo đều có quan hệ Cha của cháu trực tiếp Bị bọn họ đánh trọng thương Phải nằm viện rồi cái gì chẳng những là Điền Trưởng nghe được thì trợn tròn mắt mà Trần Ninh cùng với cả mọi người nghe thấy thì đều trở nên là căm phẫn chỉ là một tên trưởng thôn mà lại dám hoành hành ngang ngược xâm chiếm ruộng đất của nhà người khác lại còn dám cả đánh người phải biết rằng nhà Điền Trưởng có bao nhiêu là vinh quang tên trưởng thôn này vậy mà lại dám khi dễ thôn dân quả thực chính là vô pháp vô thiên mà Điền Trưởng muốn lập tức đi tìm trưởng thôn Trần Ninh thì giữ chặt anh này Thu thập tên trưởng thôn đó không cần phải vội đâu Trước tiên cứ đến bệnh viện Để xem bác trai như thế nào Rồi nói sau Điện trừ nghe vậy Thì đã cũng vội muốn ở đến bệnh viện Trần Ninh để cho thập bác kỵ bác cảnh ở lại Nói chuyện với cả bà nội của điện trừ Chính mình mang theo bác hộ vệ Cùng với cả điện trừ đi đến bệnh viện Thời điểm trước khi đi Trần Ninh còn an ủi bà nội Không cần phải thương tâm Anh nhất định sẽ nghiêm túc xử lý việc này Lúc này thì cảm xúc của bà nội Mới có thể ổn định trở lại Trần Ninh cùng với cả Điển Trừ đến bệnh viện Tìm tới phòng bệnh của Điển Dân Cha của Điển Trừ Vừa mới đi vào phòng bệnh Chỉ thấy một người đàn ông trung niên Cả người được quấn băng kín trắng Nằm ở trên giường Chính là Điển Dân, cha của Điển Trừ Mặt khác, em gái của Điển Trừ Điển Nhã Đang là cầu xin một y tá Phan cầu chị, tư thả thêm hai ngày đi Tôi đang tìm cách Rất nhanh sẽ trả đủ tiền thuốc cùng với cả viện phí Y tá nảnh đồng niền nói Thật à xin lỗi mà Đây là quy định Tôi cũng không có giúp được cô Nếu như hôm nay các người không thể thanh toán hết tiền viện phí Bệnh viện của chúng tôi chỉ đành cho ba cô ngừng thuốc Còn phải là nấy lại cả phòng bệnh này nữa Điền trừ thế vậy thì lập tức cả dần niền nói Tiền thuốc tôi sẽ trả Cô lập tức tiếp tục điều trị cho cha tôi Điền Nhã quay đầu lại, thì nhìn thấy Điền Trừ, đầu tiên chính là sửng sốt, sau đó thì kích động liền gọi. Anh hai, à anh về rồi. Nói xong thì cô ta liền bật khóc. Điền Trừ ôm lấy em gái, an ủi Điền nói. Không sao đâu, không sao mà, anh hai đã trở lại rồi, hệ thầy mọi chuyện đều đã có anh. Anh hai sẽ để cho cha được điều trị, cũng sẽ thu thập cái tên ác ôn, dám khi dễ nhà chúng ta kia. Không biết rằng là do trùng hợp hay là do cảm giác Điền dân hai tay lại vốn đang hôn mê ở trên giường bệnh Vậy mà lúc này thì lại từ từ tỉnh lại Cha, cha tỉnh rồi Anh em của Điền Trừ cùng với cả Điền Nhã Đều là kích động bổ nhào đến bên giường xuân rộng liền gọi Trần Ninh cùng với cả bát hồ vẻ cũng đứng ở bên cạnh Điền dân từ trong hôn mê tỉnh lại vừa mới mở mắt ra nên nhìn thấy rất là nhiều người vây quanh ông ta ông ta không rõ tình huống sợ tới mức vội vàng run rẩy liền nói đừng đừng đánh tôi trưởng thôn à, các các người đừng có đánh tôi điền trừ vội vàng cầm lấy tay của cha mình đang vung văng khắp nơi kia liền nói cha à, là con trai của cha tiểu trữ điền nhã cũng sát lại liền nói cha là là con tiểu nhã đây Điện dân nghe được tiếng con trai Cùng với cả con gái Lúc này mới thôi rách rụa Ông ta mở mịt mở to mắt Phát hiện quả nhiên chính là con trai của ông Điện trừ Còn có cả con gái điện nhã của ông Mặt khác ông còn phát hiện mình Đang nằm ở một bệnh viện Điện nhã nên giải thích Cha đám người trưởng thôn đánh cha bị thương Cha đã hôn mê ở trong bệnh viện Thới mấy ngày rồi Điện trừ cũng điện nói Cha Con cũng vừa mới từ ở quân khu trở về thăm nhà, biết cha gặp chuyện không may, nên đã lập tức đến thăm cha. Điền dân biết rằng tình huống rất rõ so ràng hoàng sợ ở trên mặt cũng tiêu tán đi không ít. Ông nắm lấy tay của Điền trừ xuân rộng điền nói, Tiểu trừ, con, con trở về rồi sao? Điền trừ vỗ nhẹ tay của cha. Cha, con đã về rồi, cha cứ yên tâm, con nhất định sẽ báo thù cho cha. Giáo huấn thật tốt, cái đám trưởng thôn khốn kiếp kia Điền dân vội vàng Điền nói. Điền trừ à, con ngàn vạn lần, không được xúc động đâu. Trường thôn, người đông thế mạnh, hát bạch, ngưỡng đảo đều có quan hệ. Một mình con không phải là đối thủ của ông ta. Việc này hay hay là thôi đi. Điền trừ không phục Điền nói. Chỉ là một tên trưởng thôn thì tính là cái gì chứ? Ừ nữa, con cũng không phải là có một mình. Điền dân nghe vậy, mắt dừng ở trên đám người của Trần Ninh kinh ngạc Điền nói. Con trai, họ là... Điền trừ còn chưa kịp nói chuyện Trần Ninh đã cười Điền nói Bác trai Chúng cháu đều là chiến hữu của Điền trừ Cũng là huynh đệ của anh ấy Bác trai cứ yên tâm Chúng cháu nhất định sẽ giúp bác Lấy lại công đạo Điền dân vừa nghe Thì liền liên tục xua tay Đừng Đừng Đừng mà Các cháu nhập ngũ Không phải là đối thủ Của đám người trưởng thôn Trưởng thôn gọi một cuộc liền tập hợp tới hơn cả trăm tên cường trắng Hơn nữa Ông ta chỉ cần gọi cảnh sát một tiếng thôi Thì ở bên kia cũng sẽ là ra mặt Đến lúc đó các cháu đều sẽ giống bác bây giờ đây Toàn bộ sẽ phải vào viện đấy Lòng tốt của các cháu Bác, bác xin nhận Nhưng mà bác thủ thì thôi đi Trần Đích nhỉm cười Loại vô liêm sỉ hại người như vậy Không thể bỏ qua cho ông ta được Bác trai bác cứ yên tâm Cháu sẽ khiến cho tên trưởng thôn kia Ngoan ngoãn đem ruộng đất trả lại Còn cách chức của ông ta Hơn nữa, ông ta phải bắt ông ta quỳ xuống trước mặt của bác để nhận tội Điền dân sợ tới ngây người Điền nhã ở bên cạnh cũng trở nên khiếp sợ trưởng thôn Hoàng Bách Phạn Có tiền, có thế Còn có cả quan hệ với cả cấp trên Ở bên dưới thì lại còn có anh em Trần Ninh vậy mà lại xuất khẩu khuôn ngôn Chẳng những là muốn trưởng thôn trả lại ruộng đất về Mà còn muốn cách chức trưởng thôn Muốn trưởng thôn tự mình quỳ xuống nhận tội Đây chính là muốn điên rồi sao Điền dân biết rõ sự lợi hại của Hoàng Bách Phạn Ông ta cũng vừa trải qua Giáo huấn cho lên bất luận như thế nào Thì cũng không thể đồng ý Để cho mọi người tìm Hoàng Bách Phạn tính rộ được Điền trừ có một chút dọ khóc dọ cười Anh vừa muốn nói cho cha mình biết vị này chính là thiếu soái bắc cảnh Chiến thần của hoa hạ Hoàng Bách Phạn ở trước mặt của thiếu soái Cũng chẳng là cái thứ gì cả Nhưng mà anh vẫn còn chưa kịp mở miệng Thì bỗng có một đám người xông vào phòng bệnh Cầm đầu chính là con trai của Hoàng Bách Vạn Hoàng Thiên Nâm Hoàng Thiên Nâm mặc âu phục đen Đeo trang sức vàng bạc Đồng hồ và đá quý rất là trị giá Phối hợp cùng với cả một phong cách Lông bông của hắn ta Chính là một bộ rãng của những tên nhà giàu mới nổi Ở phía sau của anh ta Có mười mấy tên tù hạ xăm đầy người đi theo Anh ta vừa mới vào cửa liền đã nhách miệng cười nhạt ai dô có không ít người nhá Điền dân nhìn thấy Hoàng Thiên Nâm thì không khỏi nộ ra một bộ dạng sợ hãi. Hai ngày trước, ông bị đánh. Hoàng Thiên Nâm cũng có tham sự. Hơn nữa, anh ta còn ra tay vô cùng tàn nhẫn. Điền trừ vẫn nộ nhìn tới bọn họ. Mày tới đây làm gì? Hoàng Thiên Nâm cười lạnh À, không có gì. Đến xem cái lão già này chết hay chưa thôi mà. Đám người của Trần Ninh nghe vậy, nhìn giận tím cả mặt. Hoàng Thiên Lâm chú ý đến biểu tình phẫn nộ của đám người Trần Ninh, lại hoàn toàn không có quan tâm, cũng không có thèm để ý tới đám người của Trần Ninh và trong mắt Hoàng gia của bọn họ chính là địa chủ của nơi này, chính là ngang tàng như vậy. Anh ta cười nhạt nói: "Tôi nghe nói rằng lão điền ông không có tiền trả viện phí, cho nên muốn tìm tới ông để thương lượng một chút thôi mà. Nhà bọn tôi sẽ trả một vạn mua hết số đất ruộng còn lại của nhà ông." Thế nào hả? Móa rã hoàng bách vạn, phái con trai đến đây, nạp mốn xuống một vạn này để mua ba mảnh ruộng còn lại của điền gia. Điền dân giận cả liền nói: "Tôi không có bán, con trai của tôi đã về, nó đã trả viện phí cho tôi, các người nên nên rút đi." Hoàng Thiên Nâm cười lạnh: "Các người có bán hay không thì cũng không thành vấn đề đâu. Dù sao thì khi nhà chúng tôi xây thêm, mảnh đất kia của các người Tôi cũng sẽ lấy thôi Tôi đến đây để nói với các người một tiếng Không cần phải đến nhà bọn tôi Để mà lao loạn nữa Bằng không, không chỉ là nằm viện đơn giản như vậy đâu điền dân nghe vậy Cả người nhìn phát xuống Không nói thêm lời nào hết Hoàng gia chiếm đất của điền gia bọn họ Còn không để cho bọn họ Tìm tới công lý Thật là buồn cười Hoàng thiên nâm nhìn tới thần tình nghẹn ngào của điền dân Đắc ý cười cười chuẩn bị cùng với cả đám thổ hạ giải trí lúc này trần ninh cũng lạnh lùng bỏ miệng đứng lại hoàng thiên âm quay đầu híp mắt nhìn tới trần ninh á tiểu tử mày là ai rất là lạnh mặt nha tao khuyên là mày đừng có mà xen vào chuyện của người khác bằng không tao sẽ không để cho mày yên thân đâu hiểu không anh ta vừa mới nói lại vừa nổ mãng muốn đã vươn tay đến để vỗ lên trên mặt của Trần Ninh. Mọi người trong phòng thấy vậy, sắc mặt đều liền thay đổi. Điền dân cùng với cả điền nhã liền sợ hãi, cảm thấy rằng sắp có tai họa. Mặt của điền chủ thì cùng với cả bát hộ vệ cũng liền đổi sắc rồi đổi sạn. Bàn tay nổ mãng của Hoàn Tiên Âm còn chưa kịp chạm đến tới mặt của Trần Ninh, anh ta hờn lạnh một tiếng. "Muốn chết sao?" Vừa mới rất nãy, Trần Ninh đã nhanh nửa chớp ra tay. Giác giác, Trần Ninh trực tiếp đem cánh tay của Hoàng Tiên Lâm bẻ gãy À, Hoàng Tiên Lâm đau đớn, nhìn không được thét lên một tiếng thảm thiết Cơn giận của Trần Ninh còn chưa có tiêu tan, Cái gì không để yên Anh thật sự nghĩ rằng không ai trị được anh sao Quỳ xuống Trần Ninh vừa giận dứt gầm lên Nai nảnh như là chóp đá tới vào hai chân của anh ta Giác giác hai đường gãy xương nghiệt bang lên Trần Ninh đem hai chân của Hoàng Thiên Lâm đạp gãy Hoàng Thiên Lâm thì không thể đứng thẳng được nữa kêu lên thảm một tiếng rồi quỳ xuống cha con của Điền Sân cùng với cả Điền Nhã trợn tròn mắt thần tình rung động mấy tên thủ hạ của Hoàng Thiên Lâm cũng nghẹn họng nhìn chân trói cả đám nhất thời đều trở lên tráng vắng hội lâu sau mấy tên côn đồ kia mới phục hồi lại được tinh thần dần giữ liền quát dám động đến Hoàng thiếu giết chết cậu ta nói xong liền đồng loạt đánh về phía của Trần Ninh, nhưng mà bọn họ còn chưa kịp đến gần thì đã bị Điền trừ cùng với cả bát hộ vệ chặn lại. bịch bịch bang bang chị trong nháy mắt, toàn bộ mấy mấy tên côn đồ đều đã nằm ở trên vũng máu. đầu của Hoàng Thiên Âm đổ đầy mồ hôi, khuôn mặt vì đau đớn mà trở nên vặn vẹo. Anh ta cao giọng đỉn nói: Bọn mày dám động đến tao, càng đảm lắm. Đợi cha tao biết chuyện này thì bọn mày cứ chờ chết đi. Trần Ninh cười lạnh điện nói, anh không nói thì xí chút nữa tôi đã quên mất, anh hãy lập tức gọi điện kêu cha của cậu đến đây, tôi phải để cho ông ta cùng với cả anh quỳ xuống nhận lỗi với bác trẻ. Điện dân cùng với cả Điền nhã hai mặt nhịp nhau, Hoàng Kiên Đâm thì giấy rùa cùng với cả tay trái liền lấy điện thoại ra vừa gọi vừa oán hận, được mày được lắm, mày chết chắc rồi. Hoàng Bách Vạn nhận được điện thoại cầu cứu của con trai. Ông ta vừa nghe con trai bị người của Điển Gia đánh, lại vừa kinh ngạc cùng với cả vừa tức giận. Điển Gia, đàn ông duy nhất của Điển Gia, không phải rằng là cái lão già Điển dân đó sao? Ông ta còn đang làm viện mà, bọn mày bị ai đánh bị thương như vậy? Hoàng Thiên Lâm chịu đựng cơn đau, ngẩng đầu nhức nhìn tới đám người của Trần Ninh, Điển Trừ oán hận Điền đói. Chào Tên tiểu tử điền trừ kia đã xuất ngũ trở về, còn mang theo một đám chiến hữu nữa. Bọn chúng đánh tới mười mấy người, bọn con bị thương hết rồi. Hoàng Bách Bàn nghe xong thì giận tới tím mặt. Thật là buồn cười. Được, đợi cha triệu tập người đến, cậu ta sẽ còn dám tạo phản sao? Nói xong điện thoại, Hoàng Thiên Đâm đang quỳ ở trên mặt đất, ngẩng đầu nghe sang cười với Trần Ninh. <cười> Ngày chén của bọn mày tới rồi Chuẩn bị quan tài đi <cười> Cha con của Điển Dân, Điển Nhã Đã sợ đến mức mặt mũi trở nên trắng bệnh Trần Ninh cũng đã bình tĩnh như cũ Thậm chí thì khóe môi còn mang theo một nụ cười Như có như không Điển Dân nhịn không được Nói với cả con trai và cả Điển Trữ Tiểu trừ à, Trần Ninh Các con lần này gặp phiền toái nữa rồi trước khi hoàng bách vạn đến hãy mau chạy đi chạy chạy càng xa càng tốt điền chử nhịn không được liền an ủi cha chuyện này đừng có no nắng con cùng với cả trần tiên sinh có thể xử lý tốt điền dân thấy con trai cùng với cả trần ninh không có nghe lời khuyên không có muốn chạy trốn ông ta có chút nôn nóng mang già này ông ta không cần nhưng mà điền gia chỉ còn lại có mỗi một mình điền chử không thể tuyệt hậu được ông ta thọ hòn hệ nói Cái thằng đau con này Hoàng Bách Phạn Có tiền có thế hắc Bạch Hai giới Đều là có quan hệ của ông ta Ông ta có bao nhiêu là hậu thuẫn Bọn con Cho là đánh thắng được mười mấy đối thủ Nè có thể thắng cả trăm người sao Điền trừ còn chưa kịp mở miệng Thì Trần Ninh đã mỉm cười điền nói Điền trừ Nếu như bác trai no nắng như vậy Vậy thì chúng ta cũng sẽ gọi người đến giúp đỡ đi Để cho bác trai yên tâm Điền trừ nghe vậy liền đáp Vâng nói rằng Điền Trừ liền lấy điện thoại ra, trực tiếp gọi cho vị lãnh đạo của Tô Hằng, có quan hệ chặt chẽ với cả quân khu Bắc Cạnh, nói rằng cho bọn họ biết rằng Trần Tiên Sinh yêu cầu bọn họ đến đây. Hoàng Tiên Âm nhìn thấy Điền Trừ gọi điện thoại, nhưng mà Điền Trừ gọi thẳng tên của đối phương, anh ta không biết rằng người này chính là lãnh đạo lớn của thành phố Tô Hằng, còn chính là tưởng rằng Điền Trừ gọi tới mấy tên chiến hữu đến để mà hỗ trợ. Anh ta không khỏi cười nảnh, <cười> Kiểu mấy tên cho mèo đến sao Muốn chống lại hoàng gia bọn đạo ư Làm mơ đi cưng Không bao lâu sau Thị tôn thành phố Tô Hàng Tô Địch Quốc Đội trưởng đội hình sự Giang Lượng Bộ trưởng bộ quân sự Cửu Anh Cùng hơn mười mấy lãnh đạo toàn bộ đều đến tốc độ so với Hoàng Bách Vạn Còn nhanh hơn Dù sao cũng chính là mệnh lệnh của thiếu soái Nhóm lãnh đạo này không dám không đến Ngược lại Hoang vách vạn còn là phải triệu tập người, một đám bạn bè, còn tìm cả mấy huynh đệ ở trong thế giới ngầm để hỗ trợ, thì vẫn là còn cần chút thời gian. Đám người của Tô Định Quốc tiến vào phòng bệnh, nhìn thấy Hoàng Thiên Nâm đang là bị quỳ ở trên mặt đất, thì liền sửng sốt. Bọn họ cung kính chào hỏi Trần Ninh, Trần Thiên Sinh, ngài gọi chúng tôi đến, có phải là có chuyện gì cần phân phó không? Trần Ninh mỉm cười kể lại những chuyện đã xảy ra đám người của tô định quốc nghe xong nhất thời diệm tím cả mặt cả nhóm người giận dữ liền nói trần thiên sinh ngài cứ yên tâm để chúng tôi thay ngài xử lý hoàng bách vạn này trần ninh mỉm cười liền nói được địa dân địa nhã còn có cả hoàng thiên Nâm đều rất ít khi xem qua tin tức báo chí địa phương bọn họ cũng không biết được rằng đám người tô quốc định này là ai địa dân cùng với cả địa nhã thầm nghĩ những người này sao lại có khẩu khí lớn tới như vậy Hoàng Thiên Nâm tức giận cởi đạch, nghĩ thầm, <cười> bọn người này tự tìm đường chết, như vậy đúng chính là lần đầu tiên ta mới thấy đó, được Để cho các người biết chữ chết viết như thế nào. Không lâu sau, ngoài cửa truyền đến một trận ẩm ỉ cả tiếng cãi vã, hóa ra là Hoàng Bách Phạn mang theo rất nhiều thuộc hạ đến, ông ta lần này đi đến đây mang theo ít nhất tới 200 tên, đeo mọi người ở bên trong của bệnh viện, dọa sợ. Là cài lao, là cài lao, dám đánh con trai tao Lăn hết ra đây nhận chết đi Ngoài cửa trận truyền đến một giọng nói bá đạo Theo đó thì có một dáng người đàn ông trung niên mập mạp đi vào Tên này đúng chính là Hoàng Mách Vạn Hoàng Mách Vạn mang theo mấy tên thổ hạ đi vào trong phòng bệnh Ông ta nhìn thấy con trai đang bị đánh gãy chân Thảm hại quỳ trên mặt đất Vẻ mặt càng trở lên giận dữ hơn Ánh mắt rất nhanh nhìn đến Trần Ninh. Ông ta nhìn ở xung quanh, nhưng mà người ở đây đều là cung kính vây quanh Trần Ninh. Vậy thì Trần Ninh chính là kẻ gây chuyện rồi. Ông ta híp mắt, ngữ khí lạnh lùng nói: Tiều thừa, là mày đánh con trai ta bị thương phải không? Hoàng Thiên Nâm oán hận nhìn nói: Cha, chính là cái tên hỗn đàn này cầm đầu đó, mau báo thù cho con đi. Trần Ninh nhìn tới Hoàng Bách Vạn mỉm cười nhìn nói. Ông chính là Hoàng Bách Vạn Là kẻ đã chiếm ruộng đất Còn đã thương bác điện Còn muốn nhân lúc người khác gặp khó khăn Lại muốn cả ruộng đất của người khác nữa phải không Hoàng Bách Vạn cười lạnh <cười> Mày đã biết tao rồi Vậy đi hẳn phải biết tới sự lợi hại của tao Hiện tại bọn mày hãy tự phế hai chân Rồi bồi thường cho con trai của tao 5 triệu tiền thuốc Tao sẽ có thể suy nghĩ cho cha con bọn mày lần này Nếu không Đừng có trách tao Không có khách khí Khói miệng của Trần Ninh cong lên. <cười> Vậy ông hỏi xem thử những người này có đồng ý không? Hoàng Bách Vạn tức giận, cười lạnh khinh biệt nhiệt nói. Bên ngoài ta còn có 200 huynh đệ, đều là những xã hội đen. Ai dám không phục thì bước ra thử nói xem. Trần Ninh mỉm cười phân phó. Ai không phục thì đều đứng ra đi, báo tên cho Hoàng trưởng Thôn biết xem. Lập tức, Giang Nượng. Có một thân hình cao lớn, thần tình thì nghiêm nghị, dẫn đầu liền đứng ra, chầm giọng liền nói. Tôi, đội trưởng đội hình sự Tô Hằng, Giang Lượng. Đám người của Hoàng Bách Vân cùng với cả Hoàng Thiên đêm còn có cả cha con của Điền Trử và Điền Nhã. Nghe được thân phận của Giang Lượng thì đều sợ tới ngây người. Hoàng Bách Vân không nhận ra Giang Lượng, nút mặt thưởng phục, nhưng mà lại nghe tới đám thủ hạ kinh hồ. Trời ạ, ông ấy thật sự chính là đội trưởng đội hình sự thành phố chúng ta đó. Hoàng Bách bạn nghe vậy, nhẹ hít một ngụm khí nặng, chán nháy mắt liền trở nên độ đầy mồ hôi. Ông ta gắng gượng, ép, ép ép bản thân cười trừ. Vừa mới muốn bồi tội cùng với cả Giang lượng, thì lại có những người khác đứng ra. lần này chính là Cựu Anh, còn có tôi nữa, Bộ trưởng Bộ Quân sự Cựu Anh. Còn có tôi, Thị Tôn, Cô Tô, Tô Hằng, Ngô Trọng. Còn có tôi nữa, Thị Tôn, Tô Hằng, Tô Định Quốc. Mấy vị lãnh đạo ở phía sau của Trần Linh liên liên tiếp đứng ra để báo tên. Mỗi một người đội trưởng đội hình sự thôi, rồi đến lại còn cả bộ trưởng bộ quân sự, còn có cả thị trưởng quận rồi lại thị trưởng thành phố. Mỗi một vị ở đây đều là một nhân vật lớn, đều là những nhà lãnh đạo lớn của Tô Hằng. Mỗi một người đều có thể giết chết một tên trưởng thôn nhỏ nhoi như là Hoàng Bách Vạn. Hoàng Tiên Âm chóng vắng, cha con của Điền Nhã, Thì cũng chóng vắng. Tất cả mọi người ở hiện trường đều chóng vắng. Sắc mặt của Hoàng Bách Vạn tái nhợt. Thần tình sợ hãi. Ông ta đã muốn quỷ xuống đất. Cùng với cả con trai của mình. Vẫn nộ chất vấn anh ta một câu. Mẹ, suốt cuộc mày đã làm cái gì? Để chào dần mấy vị đại nhân như vậy rồi. Vì cái gì mà kéo đến? Toàn những là náo đại gia như vậy. Trần Ninh mỉm cười để nói. Bây giờ ông còn muốn chúng tôi tự vé hai Trần nữa không? Cả người của Hoàng Bách Vạn run rẩy miệng chua xót mà miệng lại không có nói ra được lời. Tô Đình Quốc hờn ảnh liền nói: Cái thứ vô dụng vô liêm gì này, Trần Tiên Sinh chính là thiếu soái Bắc Cảnh, điện trừ là đội trưởng đội cảnh vệ ở bên cạnh của thiếu soái, ông còn dám ki dễ người của điện gia như vậy, ông thật đúng nhà, chán sống rồi. Cái gì? Điện trừ là đội trưởng đội cảnh vệ của thiếu soái. Trần Ninh vậy mà lại chính là thiếu soái. Hoàng Bách Vạn nghe vậy, huyết áp nhảy mắt niệm tăng vọt, sắp đã học máu đến nơi rồi. Ông ta cuối cùng cũng không thể đứng thẳng được nữa, bụp một tiếng liền quỳ xuống. Tha mạng, thị tôn tha mạng, thiếu thiếu soái tha mạng. Trần Ninh nói với cả tô định quốc. Loại người vô liêm sỉ như vậy, tôn thị tôn hãy xử lý đi. Tô Định Quốc vội vàng liền nói. Vâng, thiếu soái. Nói xong, Tô Định Quốc tuyên bố rút lại chức trưởng thôn của Hoàng Bách Vạn hơn nữa còn ra lệnh cho Giang Lượng lập hồ sơ điều tra hành vi phạm pháp của Hoàng Bách Vạn từng cái từng cái một phải đem tội trạng của cha con Hoàng ra đem ra trừng trị bằng hết Giang Lượng trầm giọng điền nói tuân lệnh Hoàng Bách Vạn nghe vậy hai mắt tối giảm lại lập tức hồn mê bất tỉnh Hoàng Thiên Âm cả người cũng run rẩy mặt mày dám sịt miệng run run điền nói xong rồi hoàn -ho toàn xong rồi tôi chàng của nhà bọn họ nếu như được đào ra thì cho dù không bị bắn chết thì cũng để đủ để cho bọn họ ngồi tù tới trùng thân đám người của cha con hoàng gia đều đã bị bắt đi lập tức xử lý nghiêm khắc nhóm người của tô định quốc cũng đã không dám ở lại quấy rầy đều cùng với cả trần ninh cáo tự rời đi ở trong vòng bènh chỉ còn lại điền trừ điền sân điền nhã cùng với cả trần ninh và bắt họ về Cho đến lúc này, điền dân và cả điền nhã vẫn là có một chút mông lung, chưa thể khôi phục được lại tinh thần. Điền nhã kích động kéo tay của điền trừ hưng phấn điền hỏi: Anh hai à, à ai? anh là đội trưởng đội cảnh vệ, à, cần vạch bên thiếu soái sao? Vậy vậy anh là đại tá rồi, là quân hàm cao đúng không? Điền trừ thì mỉm cười gật đầu. Điền dân nhịn không được điền hỏi: Còn trai à? Vì chàng tiên sinh này chính là thủ trưởng của con. Cũng là thiếu soái bắc cảnh sao? điền trừ gật đầu nghiêm túc niệm nói Ba, vị này chính là đại anh hùng của quân khu bọn con Là thông soái bắc cảnh, chiến thần của hoa hạ Điền dân kích động không chịu được, run run niệm nói Còn trái, nhà chúng ta lại có thể làm đến đại tá rồi Còn là đội trưởng đội cảnh vệ bên cạnh thiếu soái Đây, đây chính là kiêu hãnh của điền gia chúng ta Trần Ninh cười niệm nói điền trừ là một chiến sĩ vĩ đại, hơn nữa cũng là một quân nhân vĩ đại. điều này hết thảy chính là do sự cố gắng của anh ấy. anh ấy thật sự chính là niềm kiêu hãnh của điền gia mọi người đó. điền trừ hiếm thấy trả lên điền ngại ngùng vội vàng điền nói. Chà, lần này con về thăm nhà là do thiếu soái là có công vụ ở tô hàng ngài ấy điền nhắc con về thăm nhà. điền dân thần tình trả lên sáng nản hơn, kích động đến giọng nói lại có chút run run. cảm ơn Cảm ơn, thủ trưởng thật quan tâm đến điện gia chúng tôi rồi Ngày hôm đó, điện dân liền xuất viện Nhóm thôn dân biết đến điện trừ là đội trưởng đội cảnh vệ ở bên cạnh của thiếu soái Một đám người liền chạy đến chúc mừng cho điện gia, không ít mặt mũi Hơn nữa, sau khi là Hoàng Bách Vạn bị bắt đi, ghế trưởng thôn liền chóng Điện dân liền được đề cử giữ vị trí chức trưởng thôn này Phong quang mà trước nay điện ra chưa từng có. Có rất nhiều là thân thích thường ngày không cùng với cả điện gia tới nuôi thì nay đều liền chạy tới. Ở trong đó có cả anh họ xa của điện trữ Niu Siêu. Niu Siêu này cũng là một quân nhân nhập ngũ ở khu Tô Hàng, là một thượng úy. Niu Siêu hai ngày nay được nghỉ ở nhà. Anh ta nghe nói rằng em họ điện trữ đã về nhà và nay thì cũng đã làm tới chức đại tá. Thì vội vàng chạy đến chúc mừng. Buổi tối Điền ra ở đình viện trong thôn Bảy Tiệc Chiêu đãi Trần Ninh cùng với cả các bạn bè thân thích Ở trên bàn ăn Niu đã uống say tới mấy chén Sau khi dèo vào Thì ngắm người nói nhỏ với cả điện chữ Em họ à Cậu trở nên nổi bật như vậy Mà anh bây giờ mới chỉ là một thượng úy nhỏ nhòi à, Đời này của anh Không có chí hướng gì lớn rồi Chỉ hy vọng rằng Có thể lại thăng một bậc thôi Từ cấp úy lên tới đến tá anh đây nhìn thấy mãn nguyện lắm rồi. điền trừ mím cười điền nói, cố gắng lên, nhất định sẽ có cơ hội mà. newgio lại uống thêm một chén rượu, sau đó hạ giọng điền nói, cơ hội thì vẫn luôn có, chỉ là anh đây không có tiền thôi. anh đang nghĩ rằng em họ cậu có thể giúp anh nói với thiếu soái một tiếng này không, giúp anh để bạc một chút. Trần Ninh ngồi ở bên cạnh Điền Trừ nghe được lời này của Niu Siêu thì mẫn cảm nhận ra điều gì đó thì lập tức nhìn về phía của Điền Trừ Điền Trừ hiểu được ý của Trần Ninh anh ta bất động thăng sách liền nói với cả Niu Siêu Anh họ, anh là có ý gì tôi không có hiểu lắm Niu Siêu thì đã có men say ở trong người, nghe được lời này của Điền Trừ thì liền nghĩ tới Điền Trừ không chịu giúp đỡ, lập tức bất hứng Em họ, Anh muốn cậu giúp một chút thôi Có phải rằng cậu không chịu giúp không? Điện trưởng nên nói Không phải Anh nói cơ hội luôn có Nhưng anh lại không có tiền Đây là ý gì Lưu siêu nghe vậy Men say ở trong mắt đã tiêu tán đi nhiều Trở nên cảnh giác hơn Biểu tình của hãy chị nhìn tới diện trưởng Cậu thật sự không là không hiểu Hay là giả vào không hiểu đây Điện trưởng nên nói Đương nhiên là thật rồi Bằng không tôi hỏi anh làm gì Níu siêu hạ giọng để nói Đây, cậu không biết nha Hết thầy cấp bậc cả quân hàm Đều phải là có tiền thì mới được Nghe nói đều là có giá cả hết đấy Mấy chục vạn Mà thậm chí còn đến cả triệu cơ Xem cấp trên Mà thu phí đó Điền trừ cùng với cả Trần Ninh liếc nhau, cả hai đều trở lên kinh ngạc Điền trừ thì bất động thanh sắc Làm như là không tin để nói Sao lại có thể như vậy được Nếu chưa thấy điện trừ không tin lời thì điện nóng nảy rồi nói Cái gì mà không thể chứ Ít nhân ở tố hàng này tuyệt đối chính là như vậy đó Nhưng mà cũng không phải rằng là chỉ có tiền là tùy tiện được thăng chức đâu Cũng phải nhìn thân phận là có thực lực hay không Tỳ như anh đây này Có thể là dùng thăng tiến tới tận thiếu tá Nếu như có nhiều tiền hơn để mà nói Thì anh muốn thăng đến đâu thì không chừng vẫn được đó Điện trừ thì nhau mắt lại dò hỏi Thầy nói như vậy Nếu như có tiền thì có thể thăng một bậc Vậy giá tăng là bao nhiêu new Siêu này nhìn nói Một triệu Điện trừ hít sâu một ngụm khí nảnh Nhìn về phía của Trần Ninh Trần Ninh thì cũng đã chuyển sang uống rượu cùng với cả điện dân Điện trừ nói với cả new Siêu Chuyện giúp anh tăng chức này Tôi không có giúp được Anh cũng biết rằng tôi là thuộc quân đội của Bắc Cảnh Anh lại thuộc quân khu của Đông Hải Chúng ta không cùng một đơn vị. Niu khó nén mất mát. Điện trừ bỗng nhiên điện nói. Nhưng tôi có thể cho anh mượn một triệu. Cái gì? Niu nghe vậy. Đầu tiên chính là sửng sốt. Sau đó thì lại kích động. Thật sao? Điện trừ điện nói. Thật. Niu Siêu trở lên hồng phấn, Kích động lân ly cụm ly với cả điện trừ. Anh em tốt. Thật đúng là anh em tốt. Được. Về sau anh nhất định sẽ báo đáp cậu. Điền Trừ cùng với cả Lưu Siêu uống một nhì, ở trong lòng Điện nghĩ, sao lại anh sẽ không quay lại hẹn tôi là được. Bữa tiệc chấm dứt, lúc khách khứa đã ra về hết, Điền Trừ điền một mình đến báo cáo với cả tình hình với cả Trần Ninh. Trần Ninh quyết đoán chuyển một triệu vào tài khoản của Lưu Siêu. Lưu Siêu sau khi nhận được tiền, liền vô cùng mừng rỡ. Trần Ninh cùng với cả Điền Trừ đứng ở trước cổng của Điện Sa, nhìn xe của Lưu Siêu dần dần biến mất. Điền Trừ điền nói, thiếu soái anh họ lại của tôi tham quyền anh ta cũng không chỉ là mơ mộng thăng được một cấp bậc đâu nếu thật sự tồn tại cái chuyện mua quan bán tướng anh ta sẽ khẳng định sẽ được thăng tới thiếu tá đó trà ninh thì chắp hai tay ở sau lưng sắc mặt trà ninh nghiêm túc rồi nói chuyện này không phải là chuyện nhỏ đâu anh anh nghĩ cách vài người đi theo dõi new zealand vài ngày tiếp theo anh ta sẽ đi gặp những ai làm cái chuyện gì tôi đều muốn biết rõ điền trừ trầm trọng liền nói Vâng. Vài ngày tiếp theo, Trần Ninh đều ở lại trong điện xá, điện trừ lại không có nhàn rỗi như vậy, vẫn là phái người âm thầm theo dõi như xưa. Ngày thứ 5, điện trừ vội vàng tới gặp Trần Ninh để báo cáo. "Thiếu soái, có tin tức. Tên tiểu tử Lưu Siêu kia đã được thăng một cấp bậc rồi." Trần Ninh nghe vậy thì nhíu mắt lại, Lạnh lùng liền nói: "Xem ra thì quân khu Tô Hàng thật sự đã tồn tại loại chuyện này rồi." Tần thành thật là to gan điền trừ nhịn không được điền nói thiếu sói chúng ta bây giờ nên làm gì trần ninh trầm giọng điền nói đương nhiên phải tra rõ nguồn gốc sói cần phải điều tra mạnh mối điền trừ điền đáp vâng trần ninh lạnh lùng điền nói tên new siêu này anh ta tiếp xúc với ai người nhận tiền của anh ta là ai điền trừ điền nói người gần nhất new siêu gặp chính là đội trưởng đội cảnh vệ ở bên cạnh Tần thành hạ dương New Zealand đi gặp Hà Dương tại một quán trà cho do là người thân mở Sau khi đến đó, anh ta đã dùng một triệu để mua ná trà Sau đó thì trở về không có quá hai ngày Nên là đã nhận được thông báo thằng chức Trần Ninh cười lạnh. Bọn người này đều đã có hệ thống thành thục tới như vậy Có thể nhìn thấy được rằng loại chuyện này không chỉ là nằm mỗi ngày một ngày hai rồi Anh tìm cơ hội Tôi muốn cùng với cả Hà Dương kia gặp mặt nói chuyện Hà Dương chính là tâm phúc của Tần Thành. Có rất nhiều chuyện đều là qua tay của ông ta. Hơn nữa, ông ta là luôn theo ở bên cạnh của Tần Thành. Những chuyện là biết được hẳn là không ít. Chỉ cần bắt được ông ta thì chúng ta có thể nắm được toàn bộ căn cứ chính xác rồi. Đem toàn bộ đám người của Tần Thành kia nổi ra. Điên trường liền đáp. Vâng. Và như vậy thì là tập 146 xin phép được kết thúc tại đây rồi câu chuyện này có vẻ là đang đi đến hồi hồi hồi hồi hồi, hồi gì mà thu lưu cũng chẳng biết nữa có lẽ có một điều bất ngờ trong câu chuyện này là tại vì sao những người ở bên cạnh của trần ninh đến hiện tại thì là có điền trừ rồi nhưng mà thân phận và gia đình thì lại cũng rất là khó khăn thu lưu cũng chẳng hiểu rằng tại sao ở cái bên tàu cửa nó một đại tá quân đội mà người nhà không có tin tức gì không biết được một cái gì nếu như ở bên mình thì có lẽ sẽ là vang danh cả dòng họ rồi Uy danh Hiền Hách Năm Có lẽ là đây là những điều mới mẻ và xa lạ Mà chúng ta chưa biết đến ở bên đó Và các tập tiếp theo Sẽ có diễn biến như thế nào Xin mời quý vị và các bạn Hãy cùng đến với kênh TL Người Kể Chuyện Và theo dõi Thu Lưu Để biết được rằng nội dung của tập truyện Có gì hấp dẫn ở phía sau nhé Còn bây giờ thì Xin chào và hẹn gặp lại